Uh, xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe ở uh, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Nhất niệm Vinh Hằng Tập số 320 uh, Mình đã thu xong tập này rồi Và uh, mình sẽ phát bây giờ uh, Tuy nhiên có một số cái Mình nói trước ở tập này là Do quá trình mình thu âm mình không tắt âm thanh của Windows ấy. Dẫn đến là các bạn cứ inbox Mình ra chuyện muộn này Các bạn inbox mình nhiều quá Mình cũng không để ý ở Trong lúc thu là mình không để ý đâu Nếu nó âm thanh nó có phát ra thì anh em thấy sức thông cảm nhé À, mọi người chắc là mình ra chuyện muộn, anh em dục Tại vì mình, mình thông báo Facebook là 9h30 đúng không? À, mình rất hạn chế mở Facebook cá nhân Bởi vì anh em hỏi chuyện nhiều quá Nhìn hãy rất thông cảm cho mình nhé à, Và rồi thì mình thú xong, mình thấy nhiều âm thanh tinh tinh của mình lọc mãi nó không hết được Anh em hãy siêu thông cảm trong quá trình nghe nhé Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 320 Lộ ra hai mắt kỳ dị Một đen một trắng Không có đồng tử Càng ở trong chấp mắt Khi hai mắt khép mở Ấn khí của mi tâm hắn sáng chói lập lẻ Một khí tức chuẩn chúa tề Từ trên người quán đột nhiên bạo phát ra Thình nình ở bên trong bảo quạt này Hóa thành hai trận gió lốc Xoay tròn bốn phía xung quanh Đồng thời thân thể của Tống Khuyết Lại đứng lên, bước lên trước Thời điểm xuất hiện Thình nình hắn hạ xuống Ở tiên vực của Vĩnh Hằng Ở trước vía Thông Thiên Đạo Nhân Đường này không thông Tống Quyết ngừng đầu Âm trầm ở miệng Hai mắt hắn một đen một trắng Khiến cho hai mắt của Thông Thiên Đạo Nhân cũng co lại Thánh Hoàng không biết Tống Quyết Nhưng rất nhanh Hắn nên nghe được ở trong khôi hoàng thành phía dưới Giọng nói run run Của Tống Quân Uyển Khuyết nghi Âm thanh này Tổng khuyết cũng nghe được Hắn ngưng đầu đứt mắt nhìn thoáng tống quân uyển Ở trên gương mặt thâm trầm Lộ ra vẻ tươi cười Nhưng khi hắn quay đầu lại Ở trong chấp mắt Thân thể thông thiên đạo nhân Ở trong nhà mắt hóa thành ánh sáng màu đen Lao thẳng đến tổng khuyết Đạo tịch diệt Người thi triển Chỉ có tịch mà không có diệt Tổng khuyết hướng hờ mở miệng Tay phải hắn trật dự lên Lại ở trên tay phải của hắn Xoá đẹp ánh sáng màu đen Tương tự cùng với thông thiên đạo nhân Trong phút chốc Lại cùng với thông thiên đạo nhân Va chạm vào nhau Trong tiếng sấm kinh thiên vang vọng Thân thể của thông thiên đạo nhân Lần đầu bị người đánh cho từ dưới Ở trạng thái ánh sáng màu đen Hóa thành bóng người Sau khi lưu ngược lại mấy bước Hắn ngần đầu nhìn về phía tống khuyết Ở trong mắt hồ lộ ra vẻ giật mình Sinh tử bản nguyên Đây là Phương pháp bản nguyên đạo Trần Chúa Tể chuẩn bị Vì muốn cứu sống lại người hắn muốn sống lại Để kiềm chế nghịch phạm Mặc dù không biết có thể thực sự kiềm chế nghịch phạm hay không Nhưng kiềm chế người Vẫn là có thể Tổng khuyết hờ hững mở miệng Thân thể thoáng lắc một cái Lao thẳng đến thông thiên đạo nhân Lúc này tinh thần của Thánh Hoàng cũng chấn động Bay ra cùng Tổng khuyết Hai người bọn họ tu vi chuẩn Chúa Tể Đồng thời ra tay Hóa thành gió bão, chân nắp thông thiên đạo nhân Ở trong thời gian mấy lần hít thờ ngắn ngồi Liên tiếp có tiếng nổ lớn kinh thiên Lại không ngừng vang vọng ra Ở trong trời đất này Thậm chí rất nhanh Ba người lại bay ra khỏi cửa trời cao Đạp ở trên tinh không Ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng Suốt thủ lần nữa Thông thiên đạo nhân vốn cường hãn Đang đối mặt với bản nguyên phương pháp của Tống Quyết Loại cảm giác bị kiềm chế này Khiến cho căn bản là không cách nào có thể cường chế Nếu chỉ có một mình tống khuyết Hắn còn có thể sử dụng biện pháp khác giao chiến Nhưng hết lần này tất lần khác Còn có cả thánh hoàng Hai người chuẩn chối tệ Một người trong đó còn chuyên môn kiểm chế hắn Tất cả những điều này liền khiến cho thông thiên đạo nhân Căn bản là không cách nào có thể xoay chuyển trời đất Trong lúc chuẩn chối tệ ra tay Có một lúc sai lầm Sẽ phải trả giá cực lớn Lúc này Hắn phun ra máu tươi Thân thể lui ra phía sau Vừa tránh sinh từ đạo nguyên của Tống Khuết Nhưng lại không cách nào có thể tránh được đạo thần thông Hòa Vĩnh Hằng đến từ Thánh Hoàng Trong tiếng nổ lớn Thông Thiên Đạo Nhân lại vun ra máu tươi Hắn đang muốn lui về phía sau Nhưng ánh mắt của Tống Khuết lé lên Dơ tay phải lên Ở trong chấp mắt bảo quạt cuối cùng Lại thu nhỏ lại Lao thẳng đến Tống Khuết Tống Khuết có đầy đủ sinh từ đạo nguyên Có thể nói hắn mới là người truyền thừa chính thống nhất Của Đạo Trần Cho dù là Tiểu Khí Linh cũng sẽ lựa chọn nghe theo. Đương nhiên tất cả những điều này, điều kiện trước tiên là Bạch Tiểu Thuần không can thiệp vào tình hình. Một khi Bạch Tiểu Thuần không cho phép làm như vậy, cho dù Tiểu Khí Linh cũng sẽ lập tức từ chối bất kỳ yêu cầu gì đến từ Tống Quyết. Lúc này, bảo quạt thu nhỏ lại. Ở trong chấp mắt khi bị Tống Quyết cầm lấy, theo bảo quạt trong tay hắn vùng lên, nhất thời lại có một con sông lớn, ngang trời lao ra, mình mông vô tật. Cuối cùng lại bao trùm bốn phía tinh không ở xung quanh Khiến cho thông thiên đạo nhân Căn bản không cách nào có thể lui ra phía sau Lại trực tiếp bị bao phủ ở bên trong Lần này Đồng thời còn có một chiếc thuyền biến ảo Bên trong ánh sáng thái của bạo phát Đồng thời hai vị nô bọc thái cổ kia Đều thi nhau ra tay Điều này còn chưa kết thúc Khiến cho trong lòng thông thiên đạo nhân Đập thịt một cái Ở bên trong tinh không Tòa tháp chỗ ngọn núi đạo nguyên Cùng xuất hiện một cánh tay Tay của chú Tề cực kỳ khổng lồ Đây chính là uy lực của Pháp Bảo Nhất là con sông kia Lúc này chảy xuôi ở trong tinh không Hình thành lực lượng phong ấn Phù hợp hoàn mỹ với sinh tử đạo nguyên của Tống Khuyết Mặc dù không thể nói không có tranh địch lớn Cũng với đạo trần chú Tề tự mình thi triển Lại tranh địch không phải đặc biệt lớn Trong tiếng nổ lớn Mặc dù cho thông thiên đạo nhân dễ dụa gầm khẽ như thế nào Hắn cũng khó có thể dễ dụa ra ngoài Mà toàn núi đạo nguyên cùng với cánh tay của chúa tể Giống như là có thể chân áp tất cả Lúc này ấm ấm lao về phía thông thiên đạo nhân Mặc dù là truyền thừa đạo của nghịch phàm chúa tể Trở thành môn đồ quán Tù vi lại ở dưới sự tán thành của nghịch phàm chúa tể Dĩ nhiên là đạt tới cảnh giới nửa bước chúa tể Nhưng vào giờ phút này Thông thiên đạo nhân vẫn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt Không cách nào có thể hình dung Hắn thực sự đối mặt Với hai vị nửa bước chúa tể Thánh Hoàng mặc dù có chút miễn cưỡng Nhưng Tống Quyết nơi đó Vốn là người đã chết Được Bạch Tiểu Thuần đưa đi tháp sinh tử Đạo Nguyên Ở bên trong tòa tháp Hắn cùng với sinh tử Đạo Nguyên ăn ý Sau khi dung hợp thân thể Giống như là hoa, hóa mục nát Thành thần kỳ Từ chết lại sống Ở trong một chớp mắt Khi mở mắt ra Hắn đã trở thành môn đồ của Đạo Trần Chúa thể Trên thực tế nếu như Đạo Trần không ngã xuống Như vậy sau khi Tống Quyết chính thức tỉnh Không phải là nửa bước chúa tể, Mà là chúa tể chân chính Điểm này rất tương tự Cùng với thông thiên đạo nhân Chỉ có điều hai người khác nhau Là đạo trần đã chết, nghịch phàm còn tồn tại Chỉ có điều vì nghịch phàm bị phong ấn ngủ say Cho nên cũng đưa đến thông thiên đạo nhân ở đây Cho dù là được tán thành Cũng vẫn không cách nào có thể hóa thành chúa tể Chỉ có thể lạo nửa bước mà thôi Chỉ khi nào nghịch phàm thức tỉnh Như vậy Ở trong nháy mắt thông thiên đạo nhân Liên có thể mượn lực lượng của nghịch phàm Hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tề Cho dù là cái chúa tể này Cùng nghịch phàm tương đối giống như là đất với trời Nhưng vẫn là chúa tề Chỉ là thông thiên đạo nhân dường như không cách nào có thể chống đỡ đến Khi nghịch phàm thức tỉnh Trong một chấp mắt này Hắn cùng với tống khuyết Lại giống như là kéo dài ẩn oán giữa nghịch phàm Cùng với đạo trần năm đó Nhưng thông thiên đạo nhân Vận khí không tốt Nếu chỉ có một ở trong hai người bọn họ Hắn có thể Có thể đánh một trận Nhưng dù cho Thánh Hoàng yếu hơn nữa Thì cũng là nửa bước chúa tệ Hắn phối hợp Nhất thời liền khiến cho Tống Khuyết nơi đó Chiếm được ưu thế cực lớn Thời điểm tiếng sấm vang vọng khắp trời Khuếch tán ra tám phương Thông thiên đạo nhân tóc tai bù xù Mắt đỏ đậm Ở dưới nguy cơ sinh tử này kích thích Hắn không thể không thể hiện ra tất cả thủ đoạn Lúc này hắn đầy chật vật Bất chợt cắn sách đầu lưỡi Liền phun ra bú mấu tươi Một ngụm máu tê phun ra Tóc để hắn đều sẽ bạc thêm một chút Thân thể hắn cũng sẽ khô gầy thêm một chút Sau bảy búng máu Toàn thân của rất già nua Ở trong mắt đã mang theo sự điên cuồng Ở trong miệng phát ra tiếng gào thề lương Chúa tê Tiếng gào thét này Giờ như ẩn chứa lực quy tắc nào đó Ở trong một nháy mắt khi truyền ra Nhất thời lại dâng lên sóng lớn Khuếch tán ra Gần như ở gận sóng này vang vọng Ở trong nháy mắt khi giọng nói này truyền ra Phía sau hắn, thân thể nghịch phàm chứa đầy vô cùng to lớn sừng sững ở trong tinh không, mỹ tâm quán bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy này, âm mầm chuyển động, lại có một luồng thần niệm từ bên trong vòng xoáy mỹ tâm quán lại trực tiếp bạo phát ra. Thần niệm này kinh thiên động địa, ở bên trong ẩn chứa một sự diệt tịch cùng tử vong. Khi thức hắn đồng đập, ở trong manh mắt khi vừa tản ra, lại chọc khuất bầu trời, khiến cho thiên địa tối tăm hóa thành một trùng kích đến từ linh hồ Cho dù là Tống Khuết Cùng với Thánh Hoàng Cũng vẫn không cách nào có thể chống cự được Thời điểm những tiếng động ầm ầm quanh quần Ở bên tai Tống khuyết cùng Thánh Hoàng Bọn họ nhất thời phun ra máu tươi Thất khiếu cũng chảy máu Thân thể lung lai sắp đổ Bọn họ không thể không lui về phía sau Thật sự thần niệm này Trùng kích quá mức cường hẳn Cho nên sợ bọn họ Thân là nửa bước chúa tể Cũng vẫn không cách nào có thể chống đỡ được Cũng bày thần niệm này Chỉ là chấp mắt một cái đã trôi qua Nếu không sợ là không cần thông thiên đạo nhân ra tay Chỉ là thần niệm Liền có thể khiến cho hai người bọn họ trọng thương Thần niệm này Chính là tới từ nghịch phàm chúa tề Cũng là thông thiên đạo nhân Bỏ ra cái giá thảm Lại chỉ có khả năng vận dụng một lần đòn sát thủ Không phải hắn không muốn sử dụng nhiều Mà là nghịch phàm chúa tề trong lúc ngủ mê Ở trước khi thức tỉnh Cũng chỉ có một đạo thần niệm như thế Có thể tản ra ngoài Mặc dù thần niệm này chấp mắt tiêu tan Nhưng đối với Thánh Hoàng cùng Tống Khuyết mà nói Lúc này linh hồn bọn họ Đều đang chấn động Ở trong đầu có mất đi năng lực tự suy nghĩ một chút Cái này khiến đất thế tuyệt sát của bọn họ Hình thành đối với Thông Thiên Đạo Nhân trước đó Xuất hiện sự chống rỗng trong một lần chấp mắt Trong chấp nón trống rỗng này Chính là cơ hội Thông Thiên Đạo Nhân Không tiếc giá lớn đổi lấy Hắn hoàn toàn không có một chút do dự Lúc này hai tay bấm quyết Lập tức hai tay quán cuối cùng Lại xuất hiện rất nhiều khí đen Khí đen kia ầm ầm Chuyển động Trong mắt lại khuếch tán ra Lại trực tiếp hóa thành kích thước chăm trượng Lao thẳng tới tống khuyết Cùng với Thánh Hoàng Chết đi Ở trong giọng nói lạnh lùng của thông thiên đạo nhân chuyển ra Đồng thời hai khí đen nhanh chóng vô cùng này Từ bên trong tản ra từng lực cắn nút Giống như là có thể cắn nút tất cả Ở trong dao động Mặc dù đã tống khuyết cùng với Thánh Hoàng Hai mắt cũng co lại Nhất là sương mù này, giống như là vật còn sống. Bên trong tay bên trong sương mù quẩn quẩn, dường như có tiếng rít gào từ bên trong chuyển ra. Nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy được ở sâu bên trong sương mù này, hình như có hồng quang chấp động. Hiển nhiên, Thông Thiên đạo nhân đã liều mạng, hai sương mù này không giống tầm thường. Sau khi thi triển ra, thân thể hắn rõ ràng lại khô gầy hơn không ít. Đó làn tiêu hao lực bản nguyên, thậm chí tiêu hao sinh mạng cùng với linh hồn của hắn, đổi lấy phương pháp kinh thiên. Không có khả năng đụng chạm. Tống khuyết cùng Thánh Hoàng cô nến thần hồn, hỗn loạn. Hai người miễn cưỡng lưu về phía sau. Nhưng hai sương mù này lại giống như là xác định phong tỏa hai người. xuyên qua hư vô, chớp mắt tới gần. Nhưng vào lúc này, hai mắt Tống khuyết tức giận trợn trừng. Vỗ mạnh chắn một cái, lừa mạng bị thương. Chấn động thần hồn của chính mình, đổi lấy tỉnh táo trong thời gian ngắn. Hắn còn không chậm trễ chút nào, quét ngang thần niệm. Ngay lập tức hai vị nô bọc thái cổ đó bị hắn triệu hồi ra từ bên trong cây quạt ở trong tay Bị Tống Khuyết điều khiển Khi hắn cùng với Thánh Hoàng ở trước mặt nguy cơ Hai vị nô bọc thái cổ này chấp mắt một cái biến mất Thời điểm xuất hiện thành đình ở trước người Tống Khuyết cùng với Thánh Hoàng Cuối cùng lại thay thế bọn họ đối đầu với hai sương mù quỷ dị này bất luận là sương mù này hay là hai vị nô bọc thái cổ ở dưới sự điều động của Tống Khuyết Tốc độ cực nhanh Thông thiên đạo nhân căn bản Không kịp điều chỉnh Ở trong phút chốc lại va chạm với nhau Thông thiên đạo nhân mắt thế như vậy Cũng có thể bị Tống huyết tìm được phương án hóa giải Ở trong mắt chàn ngập sát cư Hắn cũng là người quyết đoán Cuối cùng lại không chút do dự nào Ở nơi hai sương mù va chạm Với hai vị nô bộc thái cổ Hai tay bấm quyết hai tay bấm quyết Trợt chấp lại ở trước ngực Trong miệng truyền ra âm thanh giống như là yêu ma Ma nhật yêu nguyệt Một tiếng gầm khẽ giống như là đến từ trong năm tháng Mang theo tăng thương vô tận Giống như là ở thời điểm truyền ra Thiên địa chấn động Toàn bộ thiên vực vĩnh hằng đều rơi vào trong tối tăm Giọng nói này mang theo lực lượng Không cách nào có thể hình dung Ở trong chấp mắt khuếch tán ra Hai sương mù này lại cần nốt hai vị nuôi bộc thái cổ Sau đó trong nháy mắt lại nhờ vào bên trong Thân thể của bọn họ giống như là ăn mòn chớp mắt một cái Lại hoàn toàn hấp thu sạch sẽ Hai vị nuôi bộc thái cổ Không còn chút nào Hút đi tính mạo của bọn họ, hút đi thần hôn của bọn họ, hút đi máu thịt, cùng tất cả những thứ của bọn họ. Mặc dù là bọn họ bị đạo trần năm đó từng phong ấn lưu lại, nhưng hôm nay, theo đạo trần tử vong, theo thuật pháp quỷ dị của thông thiên đạo nhân, cũng vẫn không cách nào có thể ngăn cản bọn họ bị cắn nuốt. Và sau khi cắn nuốt hấp thù hai vị nuôi bọc thái cổ này, hai sương mù này cuối cùng lại biến thành hóa mạch chấp mắt một cái, lại lớn hơn gấp 10 lần, kinh thiên động địa Đồng thời từ phía xa nhìn lại Bọn chúng tự nhiên giống như là hóa thành nhật nguyệt vậy Ngày này Là ngày tròn Chẳng đã là đầy thắng Cảnh tượng như vậy Bị tất cả tu sĩ tiên vực vĩnh Hằng nhìn thấy được Mỗi người đều dưới áp lực này Hình như là không cách nào có thể hít thở Phần lớn người ở trong bọn họ Không nhìn ra được chi tiết bên trong Nhưng đám thiên tôn đại sư Lại nhìn thấy rõ ràng Khi thấy thông thiên đạo nhân Tự nhiên ở trong nguy cơ sinh tử Vốn không thể tránh khỏi này Có thể xuất hiện nghịch chuyển Tâm thần bọn họ không khỏi chấn động Thông thiên đạo nhân Nếu không phải vì hắn Sau khi thế giới thông thiên tiến vào tiên vực vĩnh hẳn Cũng sẽ không ở trong những năm đầu Chết nhiều người như vậy Nhận cái giá thảm nặng nề như vậy Đám người đại thiên sư Mỗi người đối với thông thiên đạo nhân rất phức tạp Bọn họ hận thông thiên đạo nhân Mặc dù kém hơn sói bạch tiểu thuần Lại không kém hơn bao nhiêu Nhưng bất luận hận như thế nào Bọn họ cũng không thừa nhận Cũng không được Thông thiên đạo nhân Thực sự có chỗ kinh diễm tuyệt luôn quán hắn. hắn bất luận là tư chất Hay là hắn đã từng ở trong cơ thể khôi tổ Dậu vào lực của một người gần như là chặt đứt huyết mạch khôi tổ Lại hoặc là vì hắn rời khỏi Thà rằng không để ý tư huyết mạch thân tình Liều lĩnh Hủy diệt thân thể khôi tổ Tất cả những điều này Khi được lên hai chữ kiêu hùng Hắn cũng xác thực Đạt tới loại độ cao cùng tu vi Khiến cho vô số người chấn động cũng không cách nào thu được đối với tất cả những gì xảy ra ở trên người quán, liền khiến cho được cuộc đời thông thiên nhân, mặc dù là người khác đi hận thì cũng không cách nào có thể không thừa nhận hắn cường đại. Nhất là sự kiên quyết, mà có thể ở dưới nguy cơ sinh tử này trong một cái chớp mắt, có thể nói sao toàn bộ thiên vực vĩnh hằng, người có thể so sánh với hắn đều hiếm có như là lông phượng sừng lân. Cùng lúc đó, ở thời khắc thông thiên đạo nhân có chút chuyển thế cục, ở trong tinh không bồ công anh cuối cùng ẩn trước sinh mạng cùng thần niệm của Bạch Tiểu Thuần cũng đã rơi vào trên một chỗ đống đổ nát xa xôi ở trong một chớp mắt này toàn bộ tình không đã bị hắn hóa thành cây bồ công anh tràn ngập trong đó có ba phần khu vực tự nhiên chấp động ánh sáng chói người hình như là đang cùng vũ trụ bóng tối này tiến hành một hồi đấu sức giữa ánh sáng cùng tối tăm ở tiền vực Vĩnh Hằng trên trời cao dưới bầu trời sao theo thông thiên đạo nhân ở cục diện gần nhất là phải chết thoáng người chuyển cản khôn Giờ phút này tóc hắn tùng bay Trường bào không gió tự hoạt động Hắn đưa hai tay Thành đình nâng ma nhật yêu Nguyệt Từ phía xa nhìn lại toàn thân hắn khí thế ngập trời Nhất thời giống như là có đầy đủ lực vô thượng Chỉ là nguy cơ của hắn, Cũng chưa hoàn toàn hóa giải Thời khắc này Thông thiên đạo nhân vẫn còn bị nhút ở bên trong sông dài này Bốn phía xung quanh hắn Còn có một mặt bàn cờ to Còn có một chiếc thuyền Còn có một núi đạo nguyên cùng tay của chúa tể Ở bên trong sông nhấp nhô lên Chỉ là bất luận Tống Khuyết hay là Thánh Hoàng Lúc này thần hồn đều không ổn định Nhất là Tống khít Mới miễn cưỡng điều khiển hai vị nuôi bọc thái cổ tới Lúc này thần hồn giống như là bị xé rách Hắn cố tình lại đi mạnh mẽ điều khiển Nhưng thần hồn rõ ràng không nhịn được Ra vào đường cùng Hắn chỉ có thể khiến cho Tiểu Khí Linh đi điều khiển Mặc dù ở trên uy lực không bằng hắn Đi thi triển Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác Sau khi Tiểu Khí Linh ở bên trong bảo quạt ra tay Trong tay tàn ra một tiêu thần niệm Tống khuyết kịch điệt thở dốc Lập tức ngồi xuống khoanh chân Nhắm mắt chữa thường Ta cần thời gian 30 hơi thở Trước khi Tống khuyết nhắm mắt Lước mắt nhìn Thánh Hoàng Thánh Hoàng ở bên cạnh cũng phát hiện Tống khuyết không ổn Lập tức tới gần hộ pháp thầy hắn Lại ở thời điểm Tống khuyết nhắm mắt ổn định thần hồn Đồng thời thông thiên đạo nhân Bị nhốt ở bên trong sông dài Lúc này người mặt lên trời hô to Giọng nói của hắn vượt qua thiên nôi Nổ lớn tám vương Ở trong chấp mắt Hắn cuối cùng lại chứng kiếp Mở hai tay ra Tàn ra sóng dao động khủng khiếp của Ma Nhật Và yêu Nguyệt Lao thẳng đến chỗ sông dài Nhìn hình dáng của hắn Giống như là muốn mượn cơ hội này Lao ra khỏi cục diện tuyệt sát này vậy Mà Ma Nhật Và Nguyệt yêu ở trong tay hắn lúc này Càng chói mắt Theo bóng dáng quán lưu truyền Giống như là giờ phút này Thông thiên đạo nhân Hóa thành một mũi tên rời cung Ở trong chốc lát muốn tới gần sông dài Trong lòng thông thiên đạo nhân biết rõ Thời gian của mình không còn nhiều Một khi tống khuyết khôi phục lại Sợ là mình lại nguy hiểm Đường ra duy nhất chính là xung phong liều chết ra ngoài Như vậy mới có thể hoàn toàn nghịch chuyển Một trận chín này được Phá cho ta Ánh mắt của thông thiên đạo nhân đuế lên Bất chợt giết gào một tiếng Nhưng ngay khi ma thuật yêu nguyệt Ở trong tay hắn bùng lên ánh sáng Tất cả uy lực bạo phát Giống như là muốn chấp mắt đánh phá sông dài Đột nhiên Tiểu khuyết định ở bên trong bảo quạt của Tống Khuyết Truyền ra một tiếng chết chói thai Nhất thời bàn cờ Ở bên trong cục diện tuyệt sát này Chấp mắt mơ hồ Thời điểm nói rõ ràng Giống như là xuyên qua hư vô Xuất hiện ở phía trước thông thiên đạo nhân Bạo phát ra ánh sáng vô tận Đó là 360 đạo ánh sáng Thái Cổ Lúc này ở trong chấp mắt bạo phát ra Từ trên bàn tay này Bày ra 360 quân cờ Những quân cờ này bất kỳ một quân nào Cuối cùng lại đều tàn ra lực lượng Có thể sánh với Thái Cổ đại Việt mãn Mặc dù không bằng thông thiên đạo nhân Nửa bước chối để Nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều Lúc này lại đồng thời phát lực Quy lực to lớn Cho dù là thông thiên đạo nhân Hai mắt cũng co lại Liền trực tiếp cùng ma nhật yêu nguyệt Của thông thiên đạo nhân va chạm vào nhau Âm ầm nổ tung Trong phút chốc Lại quần quần bọ phát ngập trời Hình thành gợn sóng kịch điệt Ở giữa tinh không này Cùng với thiên vực vĩnh hằng Không ngừng khuất tán ra Cường hãn giống như ma nhật yêu nguyệt Cũng trực tiếp vỡ nát Một thoáng trước khi bọn chúng hoàn toàn mở tung ra, Thông Thiên đạo nhân không có thủ đoạn khác, lại đại biểu cơ hội trước đó hắn đổi lấy nghịch chuyển, lại sắp biến mất. Miệng tịch diệt. Nhưng ngay trong nháy mắt, khi màn nhật yêu nguyệt sắp vỡ nát, Thông Thiên đạo nhân mắt đỏ ừng, vỗ mạnh chán một cái, phun ra búng máu tươi lớn. Hai tay hắn bấm quyết lại vùng lên, nhất thời giống như là thời gian vĩnh hằng, màn nhật yêu nguyệt này tan vỡ, tự nhiên dừng lại, thật giống như là bị cố định, còn ở phía dưới bọn chúng Từ trong không trung bên trong hư vô xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này so với ma nhật yêu nguyệt còn muốn lớn hơn không ít. Lúc này theo nó xuất hiện, bên trong một mảnh tối tăm, tràn ra từng sự tịch diệt cùng tử vong. Còn trong chớp mắt khi vừa xuất hiện, toàn bộ thiên vực vĩnh hằng vốn còn có ánh sáng, nhưng ở trong một chớp mắt này, cuối cùng lại chợt ảm đạm xuống, dường như tất cả ánh sáng theo một vòng xoáy này xuất hiện đều bị nó hút đi. Từ phía xa nhìn lại, vòng xoáy lại giống như là một cái miệng cực lớn, mướt trời. Lúc này theo nó hạ xuống, những quân cờ từ bàn cờ bay ra cũng vẫn không cách nào có thể chống đỡ được, lại trực tiếp bị cắn rút qua. Thậm chí ngay cả bàn cờ này cũng chấn động. Ở trong một tiếng gào thét của thông thiên đạo nhân, lại trực tiếp ẩm ẩm tan vỡ, chia năm xe bầy. Trong khoảng thời gian ngắn, thông thiên đạo nhân giống như là trí tôn, lúc này mặc dù khí thức suy yếu đi không ít, Nhưng xung quanh án thình thành ma nhật yêu nguyệt Cùng với cái miệng mứt trời Cuối cùng lại không tiêu tàn Vẫn tản ra sóng dao động khủng khiếp Ở dưới bàn tay của thông thiên đạo nhân Chúng bao phủ hắn ở bên trong Lại một lần nữa nhắm về phía con sông lớn Khi tiểu khí đình ở bên trong quạt bào Khi nhìn thấy được bàn cờ bị hủy Nó cũng trở nên mù quáng Phát ra một âm thanh chói tai Hai tay bấm khuyết Lực thần niệm toàn diện bạo phát Nó không cách nào có thể đi chấn động con sông lớn, nhưng nó có thể chấn động chiếc thuyền này. Trong mắt, chiếc thuyền bồng bềnh trên con sông, lại chợt tản ra ngân quang kinh thiên. Từ Vitsa nhìn lại, giống như là hóa thành một thanh phi kiếm. Ở trong tiếng nổ lớn, lại từ bên trong con sông lớn lao ra, dâng lên một đạo cầu vồng màu bạc, cho dù là người tinh vực vĩnh hằng cũng có thể thấy được rõ ràng. Nếu như vì sao rơi, sẽ lao thẳng tới thông thiên đạo nhân. Không phải giống như phi kiếm đứt qua, Mà là trong một quá trình bay ra Từ trên chiếc thuyền màu bạc giống như là phi kiếm này chuyển đến trong tiếng giang rắc Còn có một lực tự bạo kinh thiên Từ bên trong không thể nghịch chuyển bạo phát ra Hiển nhiên là tiểu khí đinh hiểu rõ Thần niệm lớn nhất của mình Cũng chỉ có thể điều khiển chiếc thuyền này Có thể tưởng tượng muốn đi ngăn cản thông thiên đạo nhân Dợ vào chiếc thuyền vẫn còn có chút miễn cưỡng Nhưng nếu không tiếc giá lớn Lấy thuyền tự bạo đổi lên một lần được được Cho dù không thể giết chết thông thiên đạo nhân Nhưng có lẽ cũng đủ để ngăn cản, thậm chí kéo dài hơn hơi thở, vẫn có khả năng hoàn thành. Mà giờ khắc này, thời điểm cách tống khuyết, chữa thương thần hồn kết thúc, chỉ còn có 10 hơi thở. Đối với tù sĩ tầm thường mà nói, 10 hơi thở không dài, mà đối với thông thiên đạo nhân cùng tống khuyết mà nói, thời gian 10 hơi thở có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể thay đổi một hồi sát cục sinh tử. Người không có cơ hội, thông thiên đạo nhân gầm khẽ. Hai tay bấm quyết, bốn với xung quanh hắn, ở xung quanh ma nhật yêu nguyệt cùng với miệng nuốt trời hư vô vạn vẹo, lại trực tiếp xuất hiện đường nét mặt người. Đường nét này xuất hiện, ít nhất lại thấy ma nhật yêu nguyệt này làm hai mắt, lấy vòng xoáy nuốt trời làm cái miệng lớn, kinh thiên động địa, đồng thời tản ra răng rắc vệ vệ ngập trời. Ở trong tiếng nổ lớn, nó lại trực tiếp cùng với phi kiếm ở trong chiếc thuyền tự bạo này va chạm vào nhau. Ở một tiếng, giới chấn động đất đại nhứt ốc không ngừng vang vọng, lực lượng của bản thân chiếc thuyền phi kiếm lại thêm tự bạo hoàn toàn phóng ra. Mặc dù khiến cho Thông Thiên đạo nhân điên cuồng phun ra mồ tươi nhưng lại không cách nào có thể chấn động được đường nét gương mặt kia. Càng không cách nào có thể ngăn cản được đường nét gương mặt này, cuốn theo bóng dáng Thông Thiên đạo nhân, giống như là bẻ gãy nghiền nát, lại trực tiếp xuyên qua chiếc thuyền phi kiếm tàn vỡ. Ở trong vô số mảnh vỡ của chiếc thuyền, đường nét mặt người lao thẳng đến con sông lớn. Tốc độ cực nhanh, căn bản nó không kịp ngăn cản Tiểu khí đình cũng không có lực đi điều khiển con sông lớn. Ở trong tiếng đổ lớn, đường nét mặt người kia liền trực tiếp đánh đến trên sông lớn. Con sông lớn rồi rồi, cũng bắt chợt, kéo lên thật dài, giống như là nhô ra. Từ phía xa nhìn lại, dòng nước lại giống như là trở thành ra, khiến cho vị nhô lên này hình thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt này chính là đường nét mặt người kia. Lúc này sau khi nhô ra, khiến cho hình dáng quán bốn mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn không ít. Khiến cho mọi người ở tiên vực vĩnh hằng Sau khi nhìn thấy Lập tức lại nhận ra được Kẻ địch thiên ngoại Người không lồ chúa tệ gương mặt từ bên trong con sông lớn nhổ ra Chính là rắn vẻ của nghịch phàm Lúc này mắt thấy được nước bên trong con sông nhanh chóng vận chuyển Nhưng lại rõ ràng càng lúc càng thừa thất Lại ở thời điểm thông thiên đạo nhân giống như sắp hoàn toàn lao ra Ở trong nhé mắt Thậm chí là trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ mừng Giống như là phát điên vạnh Một tiếng chuồng Thình linh từ sâu bên trong lòng đất Vĩnh Hằng Ông Dung chuyển tới Theo tiếng chuồng vang vọng Một ý mềm mông đến từ mẹ Vĩnh Hằng Lại trực tiếp bạo phát ra ở Trên thiên vực của Vĩnh Hằng Nhất là Thánh Hoàng Lúc này hoàn toàn thân hắn bỗng nhiên rùn lên Lại có ánh sáng chói lòa Từ trong cơ thể hắn không ngừng tản ra Trên mi tâm quán Ấn ký của mẹ Vĩnh Hằng lúc này Giống như là nở rộ Lộ ra không phải là quả Mà là một con mắt Giống như đang từ từ mở ra Mẹ Vĩnh Hằng Cuối cùng lại chủ động thức tỉnh. Nàng không sử dụng lần thức thức tỉnh này ở trong việc đối nghịch với nghịch phạm mà là vào giờ phút này, đưa ra lực lượng cuối cùng của bản thân đến ngăn cản thông thiên đạo nhân, bảo vệ Bạch Tiêu Thuần. Ở trong ý thức của mẹ Vĩnh Hằng, nàng dĩ nhiên là nhìn ra được Bạch Tiêu Thuần lúc này truy tìm chính Đạo Đạo, chính là hy vọng cuối cùng của nàng cùng với thiên vực Vĩnh Hằng. Nếu như Bạch Tiêu Thuần thất bại, thiên vực Vĩnh Hằng nhất định lại suy diệt, lại không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi kết cục này cả. Ai làm cũng không được Cho dù là mẹ Vĩnh Hằng Năm đó toàn thịnh Thì cũng chỉ là kéo dài tai họa lớn này thôi Khó có thể hóa giải Chỉ khi nào Bạch Tiểu Thuần truy tìm đạo Chính là thành công Như vậy tất cả những điều này lại tràn ngập biến số Sau này thế nào Tất cả đều có khả năng Cho nên nàng làm sao có thể cho phép người Ở thời khắc quan trọng này Đi làm phiền Bạch Tiểu Thuần thu luyện Cho dù nàng qua nhiều năm như vậy Ở năm đó bị trọng thương Đến này cũng chỉ là tích lũy ra một ít phần thần lực Không nhiều lắm Lại có không ít đầu đặt trên tán thành Còn đưa ra một phần cho thánh hoàng Nhưng ở trong một chấp mắt này Nàng vẫn lựa chọn ra tay Không chút do dự Không chút chậm chẽ Ý thức của nàng từ bên trong bản đất tiên vực của Vĩnh Hằng này phát ra Chấn động chúng sinh Bạo phát ra tia sáng trói mắt Tia sáng trói mắt này khuếch tán tám phương Đồng thời từ bên trong đó hòa Vĩnh Hằng này nở rộ Ngưng tụ ra mắt của mẹ Vĩnh Hằng Lúc này tất cả mở ra Ở trong chấp mắt khi mở ra Khi thức trên người Thánh Hoàng phóng đền cao Giới không ngừng bạo phát Cuối cùng lại khiến cho căn cơ của hắn bất ổn Ở trong một chớp mắt này Căn cơ lại trực tiếp vững chắc vô cùng tu vì còn bước ra một bước Bước vào chúa tể Thiên địa nổ lớn Một khi thức không tầm thường Giống như đại biểu quy tắc thiên địa Từ trên người của Thánh Hoàng bạo phát kinh thiên khí thức này mạnh mẽ Khiến cho trời cao biến sắc Khiến cho tình không đều vặn vẹo nhưng rõ ràng Đây không phải là lực lượng chính bản thân Thánh Hoàng Đây là lực lượng từ mẹ Vĩnh Hằng Ngưng tụ ra Không cách nào có thể lâu dài Nhưng cho dù là như vậy Hiện tại bạo phát cũng vẫn khiến cho thần sắc thông thiên đạo nhân đại biến Thời cơ mẹ Vĩnh Hằng Thực sự hạ xuống Đối với thông thiên đạo nhân mà nói Lại trực tiếp cắm vào thời khắc mối chốt quán Đáng chết Về mặt thông thiên đạo nhân luống cuống Lúc này hắn ở bên trong dòng sông trùng khích Cách đánh phá Còn sông không chênh lệch nhiều Nhưng còn cần thời gian vài hơi thở mới có thể Nhưng trong một chấp mắt này Mẹ Vĩnh Hằng làm sao có thể cho cơ hội này Ở trong chấp mắt vừa hạ xuống Ở chấp mắt ký tức trên người Thánh Hoàng bạo phát Mẹ Vĩnh Hằng ngưng tụ ra Hà mắt Thánh Hoàng lại bỗng nhiên lấy lên Thân thể trong tiếng nổ lớn xuyên qua hư vô Lại trực tiếp xuất hiện ở ngoài con sông Trước gương mặt nghịch phàm Do thông thiên đạo nhân huyễn hóa ra Hắn dơ tay phải lên Hướng về phía gương mặt từ bên trong dòng sông nhô ra Bỗng nhiên nhấn một cái Trở lại Tiếng sớm nhất thời kinh thiên Một cái nhấn này của Thánh Hoàng nhìn như đơn giản Lại trực tiếp bạo phát ra Giống như là một đòn của chúa tể vậy Khiến cho con sông kia nhất thời quần quần Bất chợt quấn về phía sau Ngay cả mặt nghịch phạm bên trong thông thiên đạo nhân huyễn hóa ra Cũng vặn vẹo Không cách nào có thể ngăn cản con sông này Trực tiếp quấn trở lại Tạc không phục Thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi Hắn tốn cái giá cực lớn Thậm chí vận dụng đòn sát thủ Còn tiêu hào sinh mạng cùng với linh hồn của bản thân Lúc này mới nghịch chuyển trận nguy cơ sinh tử này Nhưng ở thời khắc mấu chốt này Mẹ Vĩnh Hằng tự nhiên hạ xuống Một trường kia lại trực tiếp đột nhiên Chặt đứt khả năng xoay chuyển quán Hắn làm sao có thể cam tâm Lúc này trong tiếng gào thét Thông thiên đạo nhân lại trật dơ tay phải lên Hùng hăng vỗ ngực mình Giờ cái vỗ này toàn thân hắn cuối cùng lại ầm ầm xuất hiện ngọn lửa màu đen Ngọn lửa này đại biểu cho tình diệt Đại biểu tử vong Đại biểu cho hắc ám Lúc này theo nó xuất hiện Không phải là thiêu đốt người khác Mà là đang đốt cháy thân thể của bản thân thông thiên đạo nhân Ở nguy cơ trước mắt này Hắn thình đình hoàn toàn Không có một chút do dự Lựa chọn thiêu đốt chính mình Đổi lấy lực lượng mạnh hơn Hắn không có lựa chọn nào khác Nếu không làm như vậy Thông thiên đạo nhân có thể dự cảm được Mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ Làm như vậy chỉ cần cho hắn cơ hội Một khi chạy ra khỏi con sông này Trở lại mi tâm của nghịch phàm Hắn có thể mượn lực lượng nghịch phàm Chữa trị cho bản thân Ba nghìn đạo tịch diệt Hai tay thông thiên đạo nhân bấm quyết Ở trong hòa diễm này thiêu đốt toàn thân Vùng mạnh lên Nhất thời một sợi tư Giống như quy tắc hiền hóa ra Cuối cùng lại xuất hiện ở mặt nghịch phàm xung quanh hắn Bị thuật pháp quán hình thành Giống như là hóa thành tóc vậy Sợi tóc này Chính là quy tắc Bên trong có tản ra khí thức bản nguyên dường như là bên trong tinh không này Có thêm một loại bản nguyên Nó không phải đến từ cảm ngộ của thông thiên đạo nhân Mà là đến từ nghịch phàm chúa tể Là nghịch phàm năm đó Mỗi lần tắt đi một chỗ văn minh tộc quần Cấp đoạt ý chí thuộc về tộc quần đó Hình thành lực lượng bản nguyên Thông thiên đạo nhân Vốn không có thực sự thăng cấp chúa tể Không cách nào có thể thi triển phương pháp địch diệt Thuộc về nghịch phàm này Nhưng dưới thiếu đốt của bản thân Hẳn suốt cuộc vẫn thi triển ra phương pháp địch diệt này Trong ngay mắt Đạo thứ 2 Đạo thứ ba, đạo thứ tư Chấp mắt một cái Số lượng lớn tóc này vượt qua mấy trăm Vượt qua mấy nghìn Sau khi xuất hiện, theo hiển hóa Lực quy tắc lực bản nguyên nhất thời lại nổ lớn trên trời cao Chấn động chúng sinh Thậm chí ngay cả bốn phía xung quanh Con sông cũng giống như là bị bốc hơi lên vậy Rất nhanh, thời điểm khi một sợi tóc cuối cùng xuất hiện Tổng cộng 3.000 đại đạo Tổng cộng 3.000 sợi tóc Ở chấp mắt tất cả xuất hiện 3.000 sợi tóc này Lập tức đại nhóng mơ hồ Tự nhiên mỗi một sợi tóc đều biến hóa ra từ 10 đến 100 sợi tóc khác nhau giống như là phân thân vậy Những cái này chỉ là một điều đạo vô hẳn dưới bản nguyên đại đạo Lúc này sau khi xuất hiện tóc nghịch phàm lập tức lại giống như là vô tận Ở trong nhai mắt bạo phát Đó là 3.000 đại đạo cùng với vô số đường nhỏ ngưng tụ ở cùng một chỗ Hình thành lực hủy giật tất cả Ở trong giờ phút này dưới sự bạo phát Trong hai mắt Trên mặt nghịch phàm do thần thông của thông thiên đạo nhân hình thành Ma Nhật yêu nguyệt này lúc này lập lè hồng quang Cuối cùng so với trước Lại thêm một chút linh động Ai cũng vậy Không cách nào có thể ngăn cản Toàn thân của thông thiên đạo nhân Đang thiểu đốt Phát ra tiếng gào thét như là thầm tâm thần Kéo mặt nghịch phàm hư ảo trên ngoài thân thể khổng lồ Do thần thông quán ngưng tụ Cùng với vô số sợi tóc quy tắc vùng vầy Lại một lần nữa nhắm về phía con sông Lần này khi thế hắn mạnh mẽ Vượt qua trước kia rất nhiều Ở trong nhai mắt những sợi tóc này liền trực tiếp xuyên qua con sông Ở thời điểm xuất hiện Thình đình ở trước mặt Thánh Hoàng Thánh Hoàng không có lựa chọn khác Theo mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm sáng chói Trong cơ thể lại trực tiếp phát ra khí tức kinh thiên Thời điểm hai tay bấm quyết Phía sau hắn Thình đình xuất hiện ảo ảnh Hoa Vĩnh Hằng Toàn lực ngăn cản Về phía những sợi tóc đã lao tới Cùng với mặt nghịch phạm Những tiếng động ầm âm, âm Vượt qua tất cả va chạm trước đó Âm thanh đinh tài nhức óc Khiến cho thiên địa tiên vực Vĩnh Hằng đều đang run dày Thậm chí tinh không cũng Giống như là lõm xuống một mảng lớn vậy Thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi Thân thể thoáng cái ủi oài hơn rất nhiều Sinh mệnh của hắn hình như cũng ảm đạm Hiện nhiên sức sống của hắn đã tiêu hào Sau khi liên tục cùng mẹ Vĩnh Hằng ra tay Dĩ nhiên đều dấu hết đèn tắt Thậm chí tinh không Cũng giống như lõm xuống một mảng lớn Thông thiên đạo nhân phun ra máu tươi Thân thể thoáng cái Sinh mệnh quán cũng như ảm đạm hiển nhiên sức sống của hắn đã tiêu hao Sau khi liên tục cùng mẹ Vĩnh Hằng ra tay Dĩ nhiên là giàu hết đèn tắt Nhưng thần thông quán đến từ nghịch phạm Thậm chí trên trình độ nào đó Cho dù hắn tử vong Thì thần thông quán đều sẽ không tiêu tàn Lúc này ở dưới sự ngăn cản của mẹ Vĩnh Hằng Thần thông quán Hóa thành một mặt cùng với sợi tóc của nghịch phạm Mặc dù lại một lần nữa cuốn ngược Lui vào bên trong con sông Nhưng Thánh Hoàng ở nơi đó Thân thể cũng chấn động Lùi ra phía sau vài bước Mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm quán Cũng lộ ra ánh sáng ảm đạm Chậm rãi khép kín Trong thiên địa Hình như có một tiếng than nhẹ chuyển ra Mắt mẹ Vĩnh Hằng ở mi tâm thánh hoàng Cũng ở trong quá trình khép kín này Thoáng lộ ra một sự tiếc nuối Hiển nhiên nếu như nàng toàn thị Mặc dù không chống lại được nghịch phạm Nhưng đối môn đồ nghịch Phàm giống như là thông thiên đạo nhân Vẫn có thể trực tiếp phòng ấn Chỉ là nàng hiện tại Một đòn trước còn tốt Nhưng một đòn thứ hai này Dĩ nhiên là hao phí tất cả Lúc này chỉ có thể tiếp tục Rơi vào trong giấc ngủ say Mắt mẹ Vĩnh Hằng Ở bên tâm Thánh Hoàng khép kín Đồng thời khí thức của Thánh Hoàng Cũng thoáng cái suy yếu xuống Lại phun ra máu tươi Thân thể hắn liên tục Lui về phía sau Sắc mặt của tái tái ở Trong lòng đầy áp lực Thông thiên đạo nhân Khiến cho Thánh Hoàng ở đây Đối với nghịch phạm Đã sợ hãi tới tuyệt vọng Chỉ là môn đồ quán Lại cứng hãn như vậy Như vậy bản thân nghịch Phàm Lại sẽ mạnh tới mức nào chứ Thời điểm Thánh Hoàng khổ sở lưu về phía sau Gần mắt thông thiên đạo nhân muốn nứt ra Hắn nhận thấy được sức sống của mình tiêu tan Lúc này hoàn toàn phát cuồng Thần thông của hắn huyễn hóa ra mặt nghịch Phàm mang thợ 3.000 sợi tóc Quấn thân thể của thông thiên đạo nhân Trong tiếng nổ lớn Lại trực tiếp nhảy vào bên trong con sông Mắt thường cũng có thể thấy được Chớp mắt lại chạy ra hơn phần nửa Lần này hình như không có người nào có thể ngăn cản Mắt thế lại sắp hoàn toàn thoát được Đúng vào lúc này Tông khuyết ngồi khoanh chân ở trong hư không Mắt hắn chợt mở ra Trong mắt quán lộ ra tinh quang Hai tay bấm quyết chỉ một cái Trong miệng gầm khẽ Núi đạo nguyên Chấn áp Thế gian này Quả thật tồn tại số mệnh Lại giống như là một tia số mệnh cuối cùng của tiên giới trước đây Bị bạch tiêu thuần hút đi Thành tựu cảnh giới thái cổ quán Giờ phút này, đối với Thông Thiên đạo nhân mà nói, ở trên người quán giống như là tất cả số mệnh đều đã đổ nát tiêu tan. Theo tống huyết thức tỉnh, theo hắn bấm quyết, núi Đạo Nguyên ở con sông ầm ầm chấn động. Núi này mênh mông vô biên, lại bạo phát ra kinh lực kinh thiên động địa, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Thở khắc này, Thông Thiên đạo nhân, hắn mắt thế lại sắp lao ra khỏi con sông, nhưng ở trong một chớp mắt này, tống Khuyết thức Tình chỉ là điều khiển núi Đạo Nguyên, còn lại làm cho con sông này cũng lại trực tiếp linh động. Giống như là thức tỉnh vậy Ở dưới ý thức linh động Nước của dòng sông lại trực tiếp nguyệt chuyển Toàn diện chống cử Đồng thời phạm vi của nó còn đột nhiên co lại Giống như là vô cùng vô tận vậy Từng tầng một không ngừng bao vây xung quanh thông thiên đạo nhân Ở bên trong Còn có núi đạo nguyên Lúc này trong tiếng độ lớn bành trướng ra Ở trong chấp mắt này lại giống như là lớn hơn vô số lần Giống như là một ngọn núi lớn kinh thiên động địa Phát ra lực bản nguyên Lại trực tiếp chân áp xuống Đáng chết Ở dưới uy áp này, tuy rằng xung quanh hắn hình thành mặt nghịch phàm chúa thể, có thể chống đỡ được, nhưng bản thân thân thể thông thiên đạo nhân trước đó đã là rầu hết đèn thất, lúc này thất khiếu con chảy máu, toàn thân ắt tuyệt vọng, ở trong mắt có vô số tơ máu. Nhưng mặc cho hắn dãy dụa cùng với chống đỡ lại như thế nào, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Ngọn núi đạo nguyên khổng lồ kia, ở dưới tiếng đổ lấn đinh tai nhức óc, không ngừng hạ xuống chân áp. Thông thiên đạo nhân ở trong con sông Phát ra tiếng gào thết thê lương Hắn không cam lòng Hắn có quá nhiều chuyện chưa làm Hắn còn chưa có trở thành chúa tệ Thậm chí hắn còn có mục đích sâu xa hơn Chưa đạt được Hắn không thể Cũng không nguyện ý chết ở chỗ này Mà khiến cho hắn không cách nào có thể tiếp nhận Là nếu như giờ phút này Ra tay với hắn chính là Bạch Tiểu Thuần Như vậy vẫn còn có thể tiếp nhận Nhưng ra tay với hắn Lại chính là hạng người trước đó hắn căn bản không lưu ý tới Đối với hắn mà nói Điều này giống như là cảm giác xỉ nhục cùng tử vong Trong tiếng cười thẳng Thông thiên đạo nhân bất chợt cúi đầu Lúc này ngọn lửa trên người hắn Đã đốt cháy cực kỳ bạo liệt Thậm chí cũng bao trùm cả gương mặt của hắn Khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn giống như là một biển lửa Bạch tiểu thuần Hắn thấp đầu Lúc này trong mắt bạo phát thật tinh khoang Giống như là xuyên qua dòng sông Từ phía xa nhìn thấy được Ở trên mặt đất tiên vực vĩnh hằng ở phía dưới Ở trong khôi hoàng thành ở mật thất trong hoàng cung. Hình như hắn có thể mơ hồ thấy được Bạch Tiêu Thuần ở trong mật thất này vậy. Theo âm thanh truyền ra, Thông đạo nhân bất chợt đưa hai cánh tay ra, trong một chớp mắt này, cuối cùng lại cùng gọn lửa kinh thiên hận từ trong cơ thể hắn vừa bãi bảo vất. Thời gian trước, hắn mặc dù thiêu đốt bản thân, nhưng vẫn có giữ lại một chút, chỉ là thiêu đốt máu thịt, thiêu đốt sức sống, nhưng lại không có thiêu đốt hồn của mình. Không thiếu đốt đạo của mình có được từ chỗ nghịch phạm Nhưng bây giờ Hắn nó không quan tâm Lúc này Hắn hoàn toàn thiếu đốt linh hồn Thiếu đốt đạo Theo bền lửa bạo phát Khi thức bên người hắn bạo phát kinh thiên Ở nơi hai cánh tay vung vậy Trong miệu quán truyền ra tiếng gào thét Cô nén nỗi thống khổ bị đốt cháy Tịch diệt thân thể Theo thông tin đạo nhân giết gào Trong hai tay quán rơi lên Có từng ánh lửa Từ trong cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra Mặt nghịch phàm chúa tề do thần thông quán huyện hóa ra xung quanh, phát ra ánh sáng trói lòa Còn dưới gương mặt cực lớn này, những hòa diễm nhẹ nhàng tung bay ra, cuối cùng lại ngưng tụ ở một chỗ. Hiện ra thân thể một người khổng lồ. Thân thể này chính nghịch phàm chúa tề, thân thể hư ảo. Giờ phút này, thông thiên đạo nhân hoàn toàn đốt cháy. Thần thông hắn có thể hiện ra chỉ là hình thành một bóng người nghịch phàm chúa tề. Đây là đòn sát thủ hắn đạt được trong đạo tịch diệt. Chỉ có điều thi triển đoàn sát thủ này Cái giá phải trả thật sự quá lớn Nhưng uy lực của nó đồng thời cũng rất kinh người Ở trong chớp mắt khi vừa xuất hiện Cũng chính là thời khắc núi đạo nguyên Hoàn toàn đánh tới Theo tiếng đổ chuyển ra Tình khổng dường như cũng đang lay động Âm thanh đứt đài nhức óc Như là làm cho cả thiên địa Toàn thế giới đều đang run dày Cút ngay cho ta Thông thiên đạo nhân thét lưới một tiếng Bóng người nghịch phàm do thần thông quán hóa thành Theo hai tay hắn vung vầy Ở tiếng nổ này Núi Đạo Nguyên lại không cách nào có thể chân áp được Thậm chí trong phản chấn này Lại xuất hiện từng vết nứt Còn đánh ra một tiếng trực tiếp tan vỡ nổ tung Ở trong chấp mắt khi Đạo Nguyên nổ tung Thần thông của Thông Thiên Đạo Nhân Hình thành bóng người nghịch phàm Lại trực tiếp quấn thân thể của Thông Thiên Đạo Nhân Trực tiếp một quyền đánh tới Về con sông bao vây quen hắn Một sóng dao động Không cách nào có thể hình dung Ở trong sự quyết tán bạo phát mãnh điện Còn sống có đầy đủ linh động cũng run rẩy mạch, ầm ầm một cái, lại trực tiếp hóa thành vô số giọt nước, tản vỡ khuất tán về phía tinh không hư vô bốn phía xung quanh. Trong lúc thiên địa chấn động, chúng sinh hoảng sợ, Thông Thiên đạo nhân giơ thần thông quán, huyễn hóa ra thân thể phàm, lại trực tiếp đi ra khỏi sát cục trước đó. Hắn không dừng lại, điều khiển bóng người hư ảo của nghịch phàm lao thẳng đến chỗ bản thể, cùng nghịch phàm chốt Hắn trùng quy, vẫn muốn giữ lại mạng sống, mặc dù là lúc này thiêu đốt linh hồn cùng đạo Cho dù là có thể khôi phục Ở trên thế gian cũng cần rất lâu Nhưng hắn vẫn còn muốn sống Lại ở thời điểm thông thiên đạo nhân ở đây Đánh vỡ núi đạng nguyên cùng con sông Đồng thời tiểu khí linh ở bên trong khê quạt Giống như là nguyên khí đại thương Khét thảm lên Tổng khuyết nơi đó lại điên cuồng phun ra máu tươi Thần thái trong con mắt thoáng cái ảm đạm Nhưng trên người hắn Cuối cùng lại giống như là có sóng dao động điên cuồng Phát ra ngập trời Ở trong chiếc mắt Sóng dao động này truyền ra Theo con sông tan vỡ Quấn lên cánh tay chúa thể Đột nhiên tản ra ánh sáng chói mắt Giống như là mặt trời chợt bạo phát ra vậy Bạo phát này tới đột ngột Quy lực của nó to lớn càng kinh thiên động địa Đây dù sao cũng là cánh tay của chúa tể Lúc này theo nó bạo phát Lực quần bạo lướt qua tinh không xung quanh Khiến cho tinh không ở đây Nhìn bằng mắt thường cũng hình thành hình thái lõm xuống Tất cả lực bạo phát của nó Lúc này chỉ là một mục tiêu Đó chính là thông thiên đạo nhân Theo công kích, bóng người nghịch pháp ở bên ngoài thân thể Thông Thiên đạo nhân, do thuật pháp hình thành, cũng bị ảnh hưởng lay động một cái. Thân hình khổng lồ này hắn lay động. Đối với Thông Thiên đạo nhân ở bên trong mà nói, chính là giống như gió bão tàn sát bờ bãi, hình thành lực tàn vỡ, cũng khiến cho thân thể Thông Thiên đạo nhân chấn động mãnh liệt, sinh mạng giống như là lung lay sắp đổ. Nhưng tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Cậu cánh tay chúa tể ở đây không tiếc tự bạo, ngăn cản cùng tổn thương nặng nề Thông Thiên đạo nhân. Trong mắt Tống Khuyết tràn ngập tơ máu Thoáng lộ ra một sự kiên quyết Trên người hắn lập tức liền có sóng dao động bạo phát Sóng dao động này giống như là thiêu đút bản thân Thông thiền lão thất phù Tống mõ còn chưa chết Tống Khuyết gầm khẽ Ở dưới toàn thân tràn ngập hỏa diễm Hắn chợt đứng lên Sử dụng sinh mệnh quán Sử dụng đạo nguyên quán Sử dụng tất cả mọi thứ quán Lúc này bấm quyết Trong một chớp mắt này Ở bên ngoài thân thể án cũng xuất hiện một bóng người hư ảo cực lớn. Bóng dáng ấy mặc đạo bào, tướng mạo tuân lãng và mắt có tinh quang. Nếu Bạch tiêu Thuần ở nơi này lước mắt có thể nhận ra lúc này bóng người vừa xuất hiện trên người tống khuyết lại chính là đạo trần. Tay phải quán dơ lên hư không trộm một cái. Nhất thời những giọt nước sông tan vỡ bắn ra bốn phía xung quanh. Ở trong chấp mắt trở về Ngưng tụ sau thân thể hắn, che bóng dáng tống khuyết ở trong thân thể cực lớn, giống như là hóa thành máu thịt, khiến cho đạo trần, tù thần thông của tống khuyết hình thành, giống như là sống lại, sinh động giống như thật. Tay trái hắn lại trong hư vô, trộm một cái, lập tức núi đạo nguyên tàn vỡ, cũng trong nhà mắt một lần nữa ngưng tụ, đột nhiên trở về, trôi lơ lừng ở bên trái của hắn. Cùng lúc đó, ở trong mắt tiểu khí linh bên trong bảo quạt đầy kích động, tự mình điều khiển quạt bào, xuất hiện ở phía bên phải bóng người đạo tr Tất cả những điều này nói đến thì thông thả Nhưng trên thực tế Đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch Ở thời điểm thông thiên đạo nhân muốn trở về bàn thể Của nghịch phạm chúa tể Đồng thời Tống Khuyết ở đây đã hoàn thành thiêu đốt bản thân Đánh ra thần thông cuối cùng Lúc này theo Tống Khuyết giết gạo Hắn điều khiển bóng người đạo trần Ở bên ngoài thân thể Giống như là đạo trần thực sự lao thẳng đến trời cao Lao thẳng đến trời cao Lao thẳng tới Thông thiên đạo nhân bị bóng người hư ảo Của nghịch Phàm bao chủ. chết đi. cho mắt Tống Khuất điên cuồng căm hận Thông đạo nhân. Không chỉ vì Bạch Đào thuần, Tống hắn cũng là người của thế giới Thông thiên. Đối với Thông Thiên đạo nhân, hắn hận thấu xương. Lúc này Thâu Ảnh gít bóng người đạo chẩn bên ngoài thân thể hắn giơ tay phải lên, chợt nắm tay lại, sau đó một quyền đánh về phía Thông đạo nhân. Một quyền này đánh ra tất cả mọi thứ của hắn, đánh ra tất cả của khuyết, khiến cho bóng người đạo chẩn bên ngoài thân thể hắn giống như là lưu tinh Ở trong sự sáng chói Quấn gió bão bốn phía xung quanh Dần lên thiết ngập trời Lao thẳng đến thông thiên đạo nhân Tình không chấn động Tám phương nổ lớn Sắc mặt thông thiên đạo nhân đại biến Nếu không phải cánh tay chúa tể đánh vỡ lõm xuống Hắn còn có cơ hội trở lại Nhưng hôm nay hắn hiểu rõ Mình không kịp trở về Nguy cơ trước mắt Thông thiên đạo nhân cười lạnh một tiếng Chợt xoay người Lúc này hai tay quán dơ lên bấm quyết Điều khiển thân thể nghịch phàm Do thần thông biến thành Ở trong miệng gầm khẽ Hai tay rơi lên Trật ấn một cái về phía trước Lập tức ở bên trong hai tay quán Xuất hiện một vòng xoáy màu đen Trực tiếp va chạm vào bóng người đạo trần Đã tới Nghe ở đây nha mọi người Thật sự là Tập này đọc rất là vất vả Bởi vì cứ đọc một câu là bị mắc một câu mà Mình mình đang bị nhiệt lưỡi Nói nó cũng Quấn lưỡi nó hơi khó Nên đọc nó có rời rạc Anh em hết sức thông cảm nhé Con bu nhiệt lưỡi và Ừ. Uh, gạt mũi. Chuẩn combo. Tiêm bên họng viêm họng nữa. Ok, chào mọi người. Bây giờ đi hèm lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện